các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chuẩn bị mấy thứ này chưa kịp đi mời thầy ạ tôi được rồi chú cứ ở đây tiếp khách thầy chú phán để tôi đi mời thầy nói xong bố tôi đạp xe đi ngay làng tôi có khá nhiều họ nhưng họ đào và họ nguyễn là đông nhất có vai vế và có tiếng nói hơn hẳn những họ khác bố tôi là trưởng họ mọi công to việc lớn của cả họ ông đều đứng dựng đại diện cho dòng tộc quyết định tính ông rất cương trực thẳng thắn quyết đoán nhưng cũng rất ra trưởng khuôn phép nên cả họ ai cũng nể sợ hầu như ông nói câu gì không ai dám cãi nửa lời cứ nhất nhất làm theo dù đúng hay sai cả làng tôi muốn xem ngày giờ tốt xấu cúng tế giải hạn gì đều phải nhờ đến ông quản bạn là nhà ông này làm nghề thầy cúng gia truyền nối từ đời này sang đời khác không bao giờ dạy cho người ngoài nghe đầu đến đời ông quản bạ là đời thứ 8 làm nghề này rồi. Ông đọc thông viết thạo chữ hán, việc đình chùa miếu mạo trong làng do một tay ông chỉ đạo, từ việc chọn đất, xây hướng nào, ngày giờ nào đều được ông xem xét rất kỹ rồi mới chỉ dẫn cho mọi người. cả làng tôi và vài làng lân cận rất nể trọng ông, đám cưới tang gia xây nhà cất cửa nhà nào cũng nhờ tới ông. ông giỏi chữ nghĩa lại thông thuộc phong thủy bùa chú tướng số tử vi nên ông được mọi người xem như thánh sống rất mực tôn trọng một lúc sau bố tôi đã chờ ông tới ông đi thẳng chỗ đặt quan tài mở nắp ra nhìn vào trong ngắm nghĩa kỹ một lượt hồi lâu rồi ngồi xuống bàn nước ngẫm nghĩ bố tôi ngồi đối diện rót trà tiếp chuyện ông q u ả n b ạ thò tay vào túi vải lấy ra một quyển sách toàn chữ tàu dày đặc chặng chìt những chữ nhỏ li ti lật dở một vài trang sách nhầu nhĩ cũ kỹ theo thời gian ông nhìn bố tôi buồn bã nói nó chưa tới số chết mạng nó còn lớn lắm không hiểu sao nó lại bị chết oan nghĩ a là sao h ả a cũ bố tôi hỏi cả làng tôi từ lớn đến nhỏ đều kính cẩn gọi ông quản bạ là cụ thực tuổi thì ông mới ngoài 60. nhấp một ngụm trà đặc với tay nhặt một miếng chầu cau bỏ vào miệng nhai rau r á u một hồi sau ông nói tướng pháp chỉ rất rõ nó sống rất thọ không thể chết trẻ được nó chết thế này là chết oan bị họ hãm hại có thể là do ma quỷ hay thần linh nào đó bắt nó đi Chứ mệnh của nó không phải là chết trẻ làng tôi có một ngôi đền gọi là đền thánh cả một ngôi chùa dưới chân núi Tiên Sơn và một ngôi đỉnh giữa làng, tất cả đều rất linh thiêng. Chẳng thế mà từ bao đời nay người ta gọi làng tôi là đất thánh. bất cứ sự mạo phạm nào đến thần thánh đều phải trả giá rất đắt, có khi là mất mạng. Thằng tin con nhà chú thám, gia đình cưỡi lên con chó đá ngoài cổng. Ngày t ố i đó về nhà ốm suốt, chạy chữa cúng lễ hàng tháng trời mới khỏi. ông hài mờ đến phiên trực ở đèn lấy trộm tiền công đức trong thùng ba ngày sau học máu mồm chết khi chết hai tay nắm chặt mớ tiền ăn trộm dơ lên người nhà khi khâm liệm phải gỡ mãi mới được c h ú tưởng khi làm lễ giúp người ta dâng lên thánh ở đèn tay chân vẫn còn bẩn chưa tắm rửa đã an nắm sôi đ ắ p oan người đi lễ thắp nhang chưa cháy hết một phần ba cây thì ở nhà chú tưởng lăn đùng ra gào t h i t dữ d ộ i hai tay ôm chặt đầu lăn lộn ở nền nhà một lúc thì tắt thở có thể kể ra hàng trăm b ụ đột nhiên bị bệnh tật hay chết kỳ lạ như vậy bởi thế mọi người sống rất tâm linh tin tưởng tuyệt đối vào thần thánh không dám mạo phạm gian dối chắc nó đi chăn trâu cất c ỏ lại nghịch phá miếu mạo ở chỗ nào đấy đắc tội với bề trên nên bị quả phạt đây bố tôi thở dài nói trẻ con nó hiếu động làm sao mà nhắc nhở hết cho được ông quản bạ nói giờ gia đình cứ làm hai cái lễ một cái dâng lên đền một lễ dâng lên chùa kêu cầu thần phật x á tội cho giờ đành phải kêu vọng như thế c h ứ biết làm sao ông quản bạ cũng xem sẵn ngày giờ theo ông giờ động quan là 6 giờ sáng mai giờ hạ huyệt là 9 giờ, t i ê n trẻ khỏe ma làm cho cẩn thận, không lại mang họa về sau. Ông nhắc nhở bố tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.